Tại phòng họp của Công an huyện Nhân Hòa, Giám đốc Trịnh Lương nói, Anh Samad ạ, có chuyện này chúng tôi muốn nhờ anh giúp. Hiện nay, ở Casio thằng Thạch Sang, có một thằng tội phạm rất nguy hiểm bên tôi đang gần đó. Anh và tên tuổi nó đây. Nếu anh bắt nó thì tôi nghĩ rất đơn giản đối với anh, đúng không nào? Thiếu tướng Samad đún vai, Giám đốc Trịnh Lương nói tiếp, Nhưng chúng tôi muốn bắt bí mật thằng này, để nó khai ra đồng bọn, rồi sau đó quét luôn một thầy, tôi muốn anh giúp chúng tôi dùng thế nào đó để lùa nó về nước thiếu tướng sa mát nói chuyện này thì đơn giản thôi ngay chiều nay tôi có thể làm luôn có việc này tôi muốn các anh phải tính sớm giám đốc trịnh lương nói có việc gì thế anh thiếu tướng sa mát nói tiếp trong thời gian tôi sang pháp chữa bệnh tình hình ở nhà thế nào tôi không nắm được hết nhưng khi về tôi có nghe anh em báo cáo đặc biệt là về tội phạm hình sự vùng biên Thì tôi thấy có rất nhiều điều bất ổn Có liên quan đến công an mình Lần trước tôi đã đưa Trong Phương một báo cáo của cảnh sát hình sự bên tôi Về những người Việt Nam Sang chơi cờ bạc Anh Trịnh Lương cũng đã nắm rõ rồi Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi Số người sang chơi ít hơn Tuy nhiên trong đó vẫn có một số cán bộ công an Bộ đội, cả cán bộ thuế vụ Cán bộ sở nữa Người dân bây giờ thì ít sang chơi Giám đốc Trịnh Lương cười nói Anh có danh sách những người này không? Có. Nói rồi, thư tướng Sa mắt lấy ra một bản danh sách bằng tiếng Khmer đưa cho Giám đốc Trịnh Lương. Vì Sa mắt biết Giám đốc Trịnh Lương đọc tiếng Khmer rất tốt. Giám đốc Trịnh Lương cũng rút bản danh sách của mình ra đối chiếu rồi nói Trời ạ, giờ hai bên khớp nhau là tương đối đấy. Thiếu tướng Sa Mát nói với giọng buồn buồn Việc này cũng mong canh hết sức bí mật giúp chúng tôi. Thực ra bên chúng tôi cũng có nhiều quan điểm. có người nói về tạo điều kiện tối đa cho người việt nam sang đây đánh bạc để thu tiền các chủ casino thu được tiền thì mới có tiền đóng thuế nhà nước nói nôm na là họ muốn để ngành cờ bạc trở thành một ngành kinh tế thứ hai là họ cũng muốn lợi dụng máu đỏ đen của người việt nam để kiếm tiền tôi nói thật là trong nhiều cuộc họp tôi không dám phản đối nhưng tôi buồn lắm bộ đội việt nam đã cứu dân tộc chúng tôi khỏi họa diệt chủng nhưng đến bây giờ những kẻ xấu lại tạo điều kiện cho người việt nam sang chơi bạc để thu tiền thì thực sự là tôi thấy không được Thời thế bây giờ đã có những đổi thay, những người yêu quý, những người hiểu và chịu ơn Việt Nam ngày một ít đi. Anh thấy đó. Hiện nay có những kẻ thậm chí còn xuyên tạc tình hữu nghị giữa hai bên. Xuyên tạc chiến tranh, tiêu diệt quân Pol Pot để cứu người Campuchia khỏi họa diệt chủng. Ai như thế nào? Có người còn có thể mơ hồ. Chưa tôi thì hiểu hơn hai hết. Nếu không có phát súng của ông Phương, thì tôi bây giờ chắc đang nằm trong bảo tàng đầu lâu. Mà được nằm trong ấy thì còn may. có khi còn bị vùi xương ở chỗ nào đấy rồi mà chẳng ai biết tôi nói vậy để các anh hiểu giám đốc trịnh lương nói rất cảm ơn anh sa mát anh em ta trước sau phải như một chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sai về anh và thực lòng trong tình cảm của trịnh lương này cũng như anh lê bình luôn luôn có hình bóng một người bạn là sa mát anh cứ yên tâm chúng tôi cũng sẽ cố gắng triệt phá những băng nhóm tội phạm rụ rỗ con gái đưa sang đó làm mại dâm Những kẻ lừa đưa con cái những nhà khá giả sang chơi cờ bạc. Bên chỗ thằng Thạch Sang còn có ba cô gái của chúng tôi bị bắt giam ở bên đấy. Thiếu tướng xăm mắt nói, anh yên tâm. Chiều nay chúng tôi sẽ giải quyết tất cả số này. Kế hoạch của tôi tạm vạch ra thế này. Anh xem có được không nhé. Tối hôm đó, có bốn chiếc xe ô tô chở hàng chục cảnh sát cơ động Campuchia ập vào casino của Trung nốp và Thạch Sang. Cảnh sát cơ động quay thành hàng rào xung quanh. và bắt đầu kiểm soát giấy tờ của những người đang có mặt trong casino phụ nữ bà già con trẻ thì lực lượng cảnh sát không quan tâm họ chủ yếu khám xét các thanh niên một tốp cảnh sát cơ động hỏi thạch sang có những người việt nào đang ở khách sạn của mày thạch sang nói họ về hết từ sáng rồi có thằng nào tên là hải không thạch sang giật mình không có tại sao người của ta báo tin là thằng hải đến ăn ở đây thạch sang hỏi thạch luôn mày xuống mang sổ lên đây để trình các anh ấy Các anh ấy nói thằng Hải là tôi biết ngay rồi. Thằng Hải ấy có biệt danh là Hải Sát. Ngày trước nó còn hay sang đây. Từ ngày không có tiền thì không thấy nó tới nữa. Cảnh sát cơ động đi kiểm tra từng phòng rồi ra về. Tại khách sạn của Trung Nốt, cảnh sát cơ động cũng lục tìm nhưng không thấy những cô gái bị bắt làm gái bán dâm. Một cảnh sát hình sự hỏi Trung Nốt Mấy cô gái Việt Nam ở đây đi đâu hết rồi? Trung Nốt nói chúng em để họ về lâu rồi ạ. Chúng nó sang đây chơi rồi nợ tiền Đến khi trả được rồi thì chúng em để họ về chứ giữ làm gì Mấy cảnh sát Campuchia nhíu mày Tiến hành lục tìm tiếp Nhưng vẫn không thấy gì nên ảnh rút quân về Thạch luông gọi cho hải sắt Mày có linh cảm giỏi quá Hôm nay cảnh sát Campuchia đến đây lục tìm Và chỉ quan tâm đến việc tìm mày thôi Hải sát cười Mày có khai là tao ở đấy không Tao có ngủ đến thế đâu Trong sổ khách sạn thì làm gì có tên mày Mày về chỗ ấy là an toàn rồi Ừ ở đấy mấy ngày đã rồi tính sau. Bọn công an đi hết chưa Hải sắt hỏi Về hết rồi Thế thì tao lại về chỗ mày ở Bây giờ chỗ ấy là an toàn nhất Chân cột đèn bao giờ chẳng có bóng tối Thiếu tướng Samad gọi điện cho giám đốc Trịnh Lương Anh được ạ Thực hiện kế hoạch của anh Chúng tôi đã cho người đến đánh động hai khu casino rồi Không có thằng Hải sắt ở đấy Mấy cô gái kia cũng đi chỗ khác rồi Giám đốc Trịnh Lương nói Rất cảm ơn anh Samad Chúng tôi ở bên này cũng răng hết các ngà nhưng mà không thấy thằng Hải sắt đâu cả. Không biết là nó biến thành cá, lặn đi đầu mắt. Nhưng cũng xin anh cố gắng cung cấp thông tin cho chúng tôi. Tôi biết là trong khách sạn ấy chắc chắn là sẽ có người của anh. Thiếu tướng sa Samat nói buồn. Nói thật vành lương, không có người của tôi. Có người của an ninh, nhưng giữa tôi và phó giám đốc an ninh đang có vấn đề, nên sự phối hợp với nhau là hơi khó. Giám đốc Trịnh Lương hiểu ngay vấn đề. Vâng, nếu vậy thì để chúng tôi tìm cách khác. Cúp máy, giám đốc trịnh lương quay sang nói chuyện với đại tá Lê Bình. Tôi được biết là ông tỉnh trưởng mới, thuộc vái lên thân với hoàng thân Ranarit. Ông hoàng thân này đối với bên Việt Nam như thế nào thì anh biết rõ rồi đó. Ông ta đang muốn thay Samat và đương phó giám đốc phụ trách an ninh lên. Chính vì thế mà Samat bây giờ không chỉ đạo được phó giám đốc kia. Đại tá Lê Bình thở dài. À, tôi có biết chuyện này, nhưng làm thế nào được. Nghe nói anh phó giám đốc phụ trách an ninh kia là người có thái độ không tốt đối với Việt Nam. Giám đốc trịnh Nương gọi điện cho thượng tá thông Hôm nay bên Campuchia đã thực hiện kế hoạch theo yêu cầu của chúng ta rồi Cậu mới huy động toàn bộ mạng lưới cơ sở Nếu có điện thằng Hải sát ở đâu là phải tổ chức bắt ngay để thằng này trốn thoát là mất đi một mắt xích quan trọng đấy 10 giờ sáng tại casino thiên đường của Thạch Sang khung cảnh điều hưu vắng teo Ở trong casino chỉ có lèo teo vài chục người đến chơi tài xỉu nhưng chủ yếu là bà già và con trẻ Nhìn cạnh các bà già mắt mũi tèm nhèm Chống gậy đi vào sòng Tay cầm lập cập Móc từ trong cặp quần ra những đồng tiền nhàu nát Đặt vào cửa chơi Thạch sang chán nản Gắt chỉ vào những người đó rồi nói với Thạch Luông Mày coi đi Nếu kéo dài vài tháng như thế này thì chắc là đóng cửa mất Có lại tháng tới cho nghỉ nốt một nửa nhân viên đi Thạch Luông nói Em đã cho nghỉ hơn chục đứa rồi Hai ngày thứ bảy Chủ nhật vừa rồi được bao nhiêu Thạch lương buồn bã Trả năm anh ạ Cứ bảy Chủ Nhật mà không được nổi 100 triệu Còn mẹ Bảy Liêm ghê thật Không ngại nghĩ rằng đàn bà con gái Mà lại cao thủ đến như thế Thạch Sang và Thạch Luông lững thững đi sang khu trường gà Khu trường gà cũng vắng ngắt Chỉ có vài người đang ngồi uống cà phê Hút thuốc lá Thấy Thạch Sang một gã chuyên cá độ gà kêu lên Này Sang ơi Có lẽ phá trường gà đi mà cái gì khác thôi Thạch Sang nói với Thạch Luông: Hay bây giờ giảm giá vào cửa cho những người vào chơi Thạch luôn nói, bây giờ lấy tiền đâu, mà cũng chẳng ai đến chơi. Gã cá độ nói, tất cả gà bây giờ đang nhốt hết ở chỗ công an huyện, mù bảy liêm cho quây khoảng 500 mét vuông lại, gà bắt được thả hết vào đấy, rồi cho ăn ngô ăn lúa, con nào cũng gầy chơ xương ra. Chúng nó có quen ăn thứ đó đâu, đói thì phải ăn thôi. Thạch luôn cười, <cười> nếu mà không ăn thức ăn tăng trọng và các loại vitamin thì thành ra là gà sạch, ấy bán có khi lại cao giá đấy. Lỡ thững đi thêm một vòng quanh trường gà, Thạch sang đó mới Thạch luôn. mày đến đây, đây tao với mày phải bàn cách khác thôi hai anh em lên phòng của thạch sang thạch sang gọi người mang cà phê tới rồi nói chẳng lẽ chịu bó tay à mày nghĩ kế nào đây chứ em đang định là mình phải sang bàn với thằng trung nốt bây giờ cả hai bên đều khó khăn thì phải dựa vào nhau thôi có lẽ mình phải tính kế bán cái casino của mình đi vết được đồng nào hay đồng ấy nếu bán bây giờ thì sao thạch sang hỏi thạch luôn nói Thực ra bây giờ bán thì mình cũng có lời rồi Vốn xây dựng bỏ ra thì đã thu về rồi Bây giờ bán được đồng nào là mình lời đồng ấy Nhưng có mấy người góp cổ phần với mình thì trả sao đây Trong số cổ phần với mình thì nhiều nhất là của mộ Kim oanh là hơn 10 tỷ Nhưng mộ ấy chơi bạc nợ mình cũng hơn 4 tỷ rồi Thạch sang nói Bây giờ theo tao Trước mắt mày tìm cách để con mộ Bảy Liêm nới lỏng ra Thứ hai là sang bàn với thằng Trung Nốt Là bây giờ không cạnh tranh nhau nữa Phải dựa vào nhau thôi Hai bên cùng giảm giá cho vay lãi và nâng dịch vụ lên. Nâng dịch vụ thì cũng được. Thạch luôn trả lời. Nhưng vấn đề chính là không có người sang chơi. Toàn bà già con trẻ như thế thôi. Người nào nhiều thì có triệu bạc. Không thì vài trăm. Thậm chí năm ba chục ngàn thì làm sao mà kiếm được. Còn tình hình gà trọi thì hỏng thật đấy. Mày gọi cho con Kim Hoang sang đây. Phải bàn tính xem thế nào. Còn thằng Hải Sắt thì có lẽ phải xúi nó về bên Việt Nam. Để nó tìm cách đưa thêm người sang đây. Không thể gay lắm. Bây giờ mày bảo nó bỏ địa bàn ở tỉnh đi Phải xuống Sài Gòn Hoặc ra Hà Nội đi Mày cũng nâng tiền thưởng cho nó lên Có tiếng gõ cửa Thạch Sang nhìn qua camera Thì thấy hải sắt đang đứng ở cửa Thạch Sang hỏi Hải sắt à? Vào đi Bước vào phòng Nhìn thấy nét mặt Thạch Luông và Thạch Sang đâm siêu Hải sắt cười nhạt Hừ, thấy vắng quá nên buồn phải không Thạch Sang gật đầu Tao lo lắm Mày xem có kế nào không Tối qua Tao đọc báo điện tử của Công an Nhân dân Việt Nam thấy có một bài nói về Tầm cục Cảnh sát Việt Nam sơ kết công tác ngăn chặn người qua bên giới đánh bạc. Họ rất biểu dương cách làm sáng tạo của con mẹ bảy liêm. Họ khoe đã làm cho bên Campuchia phải đóng cửa 15-16 casino, số lượng người đã giảm 4 đến 50%. <cười> Tình hình này chắc là từ giờ đến cuối năm phải đóng cửa mất. Thạch Sang nói, tao cũng biết điều ấy. Hai sắt hỏi Thạch Luông thế nào? Quân sư Thạch Luông, bộ óc điện tử nghĩ ra kế gì rồi chứ? Thạch Luông nhăn nhó Ai, tôi chưa nghĩ ra kế gì được. Đang hy vọng chốt con Kim Oanh đưa được người sang. Hải sát nói. Cũng khó đấy. Con Kim Oanh bây giờ lại có cái tệ. Nó vét của lão đồng khá nhiều tiền rồi. Giờ lại dính lấy thằng Bảo Lâm. Xem ra nó mê thằng Bảo Lâm thật thì phải Thạch sang cười. cười. Nghĩ cũng lạ thiệt. Tại sao cái con này nó lại mê thằng Bảo Lâm thế? Hôm trước nó nói với tao là muốn đi đâu xa để sống với thằng Bảo Lâm. Hải sát nói. Theo tao biết đấy. Nó đã bày cho thằng Bảo Lâm dựng một dự án bất động sản ảo, nó sẽ lấy tiền ở đấy ra, rồi trốn đi đâu đó với thằng Bảo Lâm. Ấy. Thạch Luông nghe thấy thế thì sáng mắt lên, có chắc không? Chắc, chỉ không biết nó định huy động bao nhiêu tiền, và rút ra bao nhiêu tiền. Thạch Luông mí môi suy nghĩ rồi nói. Vấn đề là nó có tiền, thế thì mình phải có cách. Này, bây giờ tôi với ông sang bàn với thằng Trung Nốt đi, phải bàn với nhau xem thế nào. Bây giờ cứ đua nhau giảm lãi suất cho vay như thế này thì chết cả hai thằng. hải sắt nói tôi cũng nghĩ tới chuyện đó rồi tối hôm qua tôi đã gọi điện nói chuyện với thằng trung nốt nó cũng muốn anh em mình ngồi với nhau mâu thuẫn cũ thì dẹp đi được rồi tôi sẽ tổ chức bữa rượu chúng ta ra nhà hàng tổ chức rồi giàn hòa thạch luộc nói hôm trước ông đồng cũng đã hứa là sẽ giúp chúng ta giàn hòa với thằng trung nốt nhưng chắc là bây giờ không dám bén mảng sang đây nữa rồi hải sắt nói ờ ông đồng bây giờ là khó rồi bọn đệ của tôi ở bên kia nói là Có quá nhiều dư luận quanh ông ấy Nên bây giờ ông ấy rất giữ gìn Thạch luôn cười nhạt <cười> Bây giờ có giữ thì cũng chẳng được nữa rồi Chỉ có là Lúc nào lộ ra mà thôi Trưa hôm ấy Tại một nhà hàng sang trọng Trong một khu du lịch ở Campuchia Thạch sang Thạch Luông, Hải sắt Heng Và chung nốp Ngồi quanh một bàn tròn trung hốp và thạch sang vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt gườm gườm hải sắt nói bằng giọng kể cả tôi đã nói với các ông rồi bây giờ là lúc cực kỳ khó khăn các ông biết cả đấy rồi đấy cho nên phải dựa vào nhau mà sống thôi chuyện cũ như thế nào thì cũng nên bỏ qua cho nhau bây giờ không nên nói là lỗi tại ai nữa không nên trẻ sẽ tóc làm tư làm gì nói rồi hải sắt đưa mắt ra hiệu cho thạch sang thạch sang lại ra hiệu cho thạch luông đứng lên Rất rượu đầy ly Nhìn Thạch Luông rất rượu chi vát vào ly cối đầy ấp Mọi người thấy sợ Thạch Luông nói Thưa anh nốt, Anh em mình cùng nghề với nhau Nhưng mỗi người một hoàn cảnh Ngày xưa có lúc em không phải với anh Mà thằng Heng đây cũng có lúc là hơi quá với bọn em Bây giờ chuyện cũ chúng ta bỏ đi Nếu anh chấp nhận Thì để em với Heng uống mỗi thằng một ly Được không Hai sắt vỗ tay cười Hoàn hồ Đúng chất thảo hán. rồi hải sắt cũng rót đầy ly cho heng. hắn ta còn ngó nghiêng xem ly rượu đầy chưa. hắn rót rất khéo, cảm giác như rượu phồng lên trên ly nhưng không tràn ra ngoài. hắn cười và nói: mà đình phẳng nhá. heng đứng dậy, thấy trung nốt gật đầu thì nói: tôi thì đồng ý thôi. thôi, anh em mình chuyện cũ bỏ qua. từ nay thằng nào nhắc đến chuyện cũ một lần nữa thì không phải là người. nói xong heng cầm ly lên chạm ly với thạch luông và ngựa cổ uống hết ly rượu. thạch luông cũng ngửa cổ uống hết ly. nhìn cách cô ấy hải sắt run cả người hắn cố gượng cười. cười lần đầu tiên trong đời tôi thấy có ai uống rượu tây kiểu như vậy phải dùng camera ghi lại hình ảnh này để anh em mình sau này còn nhớ về nhau sau ly rượu đó cả bọn bắt đầu hì hả vui vẻ rượu được vài tuần thạch luông rót một ly và nói với heng ly này tôi với ông cơ đôi tôi uống trước ông uống sau thạch luông uống một nửa ly rồi đưa cho heng heng uống cạn rồi đến lượt trung nốt uống với thạch sang bỗng thạch luông hỏi chuyện cũ không nhắc lại nữa nhưng có chuyện này tôi muốn hỏi anh hen cái hôm ở trong rừng ấy tại sao ông lại không giết tôi chuyện là như thế này một lần thạch sang cho người sang do thám casino của trung nốt nhưng không ngờ gã do thám bị bắt khi đang lén dùng điện thoại quay lại cảnh trong casino bị bọn hen bắt hắn khai là do thạch luông cử sang bọn hen tương kế tiểu kế bắt thằng ấy gọi thạch luông ra rừng để nói chuyện cơ mật và có tài liệu về bọn trung nốt vậy là chẳng cần suy nghĩ lâu la thạch Luông phóng ô tô ra điểm hẹn cùng một gã vệ sĩ ra đến nơi, vừa mở cửa xe thì thạch luông bị bọn heng ập đến lôi tất cả vào trong rừng. Heng dí dao găm vào cổ của thạch luông và nói: hôm nay tao sẽ phải giết mày. mày dám cho người đến dò xét chuyện làm ăn của chúng tao, rồi hàng ngày mày sẽ thấy tao cho bay cầm đồ bao nhiêu, mày lại hạ thấp xuống hơn để lấy khách của bọn tao. mày làm ăn kiểu này là không được. tao hỏi mày cái tội phá lệ giang hồ này, thì mày đáng bị như thế nào? thạch luông biết rõ trong những trường hợp như thế này thì bọn chúng sẽ giết không tha. tùy chúng mày, thích chết thì cứ giết. Nếu chúng mày không giết tao Để tao sống trở về Thì sẽ có ngày tao phá tan cái casino của chúng mày Heng nổi nóng vung dao lên Đúng lúc ấy điện thoại của Heng rung lên Heng nghe điện thoại Dao vẫn dí vào cổ của Thạch Luông Đầu dây bên kia tiếng của Trung Nốt Mày tóm được thằng Luông rồi phải không Vâng Nó đang thách Là nó mà thoát được thì nó sẽ phá tan casino của mình Trung Nốt nói bình tĩnh Bây giờ mày xuống tay với nó Thì biết đến bao giờ mới hóa giải được quán thủ Thôi đi Mày nói với nó là nếu thích thì cứ đến mà phá Chúng nó tắt máy Thạch luôn trợn mắt lên nhìn Heng rồi lại thách thức Có giỏi thì mày giết tao đi Heng cười nhạt Hừ, Thôi tao không giết mày Nhưng có thằng phải chết Nói rồi Heng phóng dao vào tên do thám Gã kia bị mũi dao cắm ngập vào ngực Gã kêu lên một tiếng rồi đổ gục xuống Heng nói Mày phải xem lại quân đi Thằng này là thằng phản chủ, rất hèn đấy Thôi tao tha cho mày lần này Mày giỏi thì cứ đến mà phá Rồi hàng thả cho Thạch Luông về. Nhớ lại chuyện cũ, Hàng nói. Ông hỏi tôi là tại sao tôi không giết ông? Người cứu ông hôm ấy chính là anh Nốp nope đấy. Nếu mà hôm ấy anh Nốp nope gọi điện thoại chậm mấy giây nữa thôi, thì chắc chắn là hôm nay ông không còn đứng ở đây nữa rồi. Nên mà Thạch Luông cảm động, gã rót ly rượu rồi đứng lên và nói với Trung nốt nope, tại sao lúc ấy anh lại tha cho em? Nếu anh không tha cho chú thì liệu hôm nay anh em mình có ngồi đây uống rượu với nhau không? Anh nghĩ rồi. Chúng ta đều là dân giang hồ. Nói gì thì cũng phải biết trọng nghĩa khí. Từ lâu anh đã biết tiếng chú là cánh tay phải của Thạch Giang, là người đã mưu túc trí. Bọn chúng nói còn tôn chú là giá cát lượng cơ mà. Anh chỉ tiếc lại không có cơ hội để cùng làm ăn với chú, để được chú bảy mưu tinh kế giúp. Những gì chú đã giúp Thạch Giang từ mấy năm nay, thì anh rất phục. Anh nghĩ rằng trong hoàn cảnh khó khăn như thế này, chú sẽ có cách gì đó để vượt qua. Thạch luôn vòng tay lại vái chung nốt một vái. Cũng chính vì thế nên hôm nay chúng em muốn anh em mình gặp nhau. Cứ tình hình này, theo em tính toán thì sớm muộn hai casino của anh em mình cũng phải đóng cửa. Bây giờ, mình phải làm một canh bạc. Buổi sáng, Bài Liêm đến khu nuôi gà bắt được của những người sang bên kia chơi. Nhìn những con gà trọi gầy sơ sát đang uể oải ăn ngô trong máng, Bài Liêm bật cười. Bài Liêm hỏi một cán bộ, từ hôm đó có con nào chết không? Anh cảnh sát cười. cười, "Dạ thưa chị không ạ? Thế từ hôm nay đến giờ có ai đến nhận lại gà không?" "Dạ cũng có ạ, ngày nào cũng có người đến nhận gà. Họ cứ chờ đến lượt là đến lấy thôi, vì mỗi con gà phải nhốt năm ngày mới trả lại. Mọi người đến nhận gà về và phục lắm, nhiều bà đến lấy gà rồi còn cảm ơn. Họ cũng khổ vì mấy ông chồng mải mê đá gà quá mức, bỏ bê hết cả vợ con. Cứ có độc nào là dốc hết vào đá gà, thua thì đã đành, nhưng có người thắng đấy nhưng mà chẳng hiểu tiền đi đâu hết." Bài đêm cười. cười. "Cậu phải biết là chẳng có ai thắng cờ bạc." Dù là chơi ở casino hay là trường đá gà Mà mang tiền về đầu tư sản xuất hay là gửi tiết kiệm đâu Có tiền là ăn nhậu Là cờ bạc rồi lại thua Có người nói rất bùi tai, Là chỉ cần vài triệu thôi Là tha hồ chơi bạc Cứ thua rồi lại thắng Nhưng khổ một nỗi Họ thua thì không nói làm gì Chứ thắng thì có cất tiền đấy đi đâu Thắng một đồng thì có khi ăn nhậu hết hai đồng ấy. Lúc ấy có một chiếc xe dừng lại Trên xe có một thằng nhỏ nhảy xuống Rồi chạy vào Cô Bảy à có người gửi thư cho cô này nói xong thằng nhỏ dúi lá thư vào tay bảy liêm rồi ù té chạy lên xe chiếc xe phóng đi luôn bảy liêm chưa kịp nhìn hai người ngồi trên xe vì tên đó đội mũ sùm sụp bảy liêm cầm lá thư lên soi trong ánh mặt trời thì thấy bên trong chỉ có một mảnh giấy bảy liêm bóc phong bì ra thì thấy bên trong có một tờ giấy được đánh máy dòng chữ gửi bà bảy trưởng công an huyện nhân hòa từ ngày bà về làm trưởng công an huyện này bà đã triệt đường sống của chúng tôi Bà bắt chúng tôi phải chết đi Thì nếu chúng tôi chết Bà cũng phải chết cùng chúng tôi Nếu trong vòng một tuần nữa Bà không tải hết gà ra Và không bỏ cái trò đi bắt gà về Thì bà đừng có trách Đọc xong lá thư Bài Liêm cởi nhạt và nghĩ Bọn này bây giờ bắt đầu Giờ trò không bố tinh thần rồi đấy Bài Liêm đưa cho anh cảnh sát xem lá thư Anh cảnh sát nói Chị Bài à em nghĩ chỉ phải cẩn thận đấy Bọn chúng nó đã dám gửi thư thế này Thì chúng không từ cho gì đâu Bảy Liêm cười Chó đã sủa thì làm sao mà cắn được nữa Cậu không phải ngại chuyện đấy Anh cảnh sát vẫn không yên tâm Chỉ phải cẩn thận đấy Em thấy nhiều khi đêm hôm rồi mà chị còn xuống làng Rồi vào cả mấy xóm liều nói chuyện với dân Em thấy nguy hiểm lắm Thôi, từ nay chị đi đâu thì phải có cảnh sát bảo vệ đi cùng Bảy Liêm cười. cười Đớm, thế thì còn ra cái gì nữa Mình mới có tí chức là trưởng công an huyện Đi xuống với bà con Toàn là những người thân của mình Mà lại phải có cảnh sát bảo vệ tiên hô hậu ủng Không cần phải như thế Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ tự bảo vệ được. Mà này, cậu không được nói về hai chuyện chúng nó gửi thư hay dọn tôi đấy nhé. Anh cảnh sát vâng một tiếng, nhưng Bảy Liêm vừa đi, thế anh cảm thấy áy ấy không yên. Anh lấy điện thoại gọi cho phó công an huyện. Anh này lớn tuổi hơn Bảy Liêm. Anh cảnh sát nói. Anh ạ, em Hùng người chạy giam đây. Ờ, Hùng đây à, có chuyện gì thế? Vâng, lúc nãy chị Bảy xuống cho em kiểm tra tình hình nuôi gà bắt giữ, thì có người đưa cho chị Bảy một lá thư. trong thư chúng nó yêu cầu chị bảy phải thả hết gà ra không được bắt giữ gà của những người đi sang đá gà nữa nếu không thì chúng nó sẽ cùng chết với chị bảy anh phải có cách bảo vệ chị bảy đấy anh phó công an huyện nói thế chị bảy nói sao em cũng có khuyên chị bảy là từ giờ không được đi đêm hôm xuống làng nữa nhưng chị ấy nói việc gì phải sợ chúng nó chỉ còn nói là cho đã sủa thì không bao giờ cắn em cứ thấy lo lò, lò thế nào ấy được rồi tôi sẽ có cách một lát sau Bảy liêm về đến phòng làm việc Anh phó công an huyện chạy sang Cô Bảy à, tôi có việc cần nói với cô đây Bảy Liêm nhìn ba dân bằng ánh mắt Hết sức chiều mến và hỏi Hôm nay anh ba có chuyện gì mà căng thẳng với em hút vậy Đừng nói gì vội Anh cứ ngồi đây uống chén nước đã Bảy Liêm tự tay pha trà mở anh phó công an huyện Nào, hôm nay anh sang đây có chuyện gì Nói thật với cô Khi biết tin cô về làm trưởng công an huyện Tôi cũng không vui Anh trưởng công an huyện cô yếu quá Rồi nhậu nhẹt say xưa Thì phải thay thì cũng đúng rồi Nhưng kia ấy tôi thì cứ nghĩ là tôi sẽ lên thay anh ấy cơ Dù sao tôi cũng là người ở đây Lại là người lớn tuổi Tôi đã làm ở công an huyện này 20 năm rồi Tôi có không ít bằng khen giấy khen Lại có cả giấy khen của thủ tướng Tôi có kém ai đâu Nhưng khi đề bạt thì tôi lại không được Khi cô về thì nói thật là tôi cũng không vui Nhưng từ ngày cô về đến giờ Tôi đã thấy tôi nghĩ sai về cô Đúng là cô rất giỏi Bài Liên cười đôn hậu <cười> Hôm nay anh làm sao thế em về đây làm, nếu không có những người như anh ba giúp em thì làm sao mà em làm được mà sao hôm nay anh lại nói chuyện đấy em chưa bao giờ nghĩ sai về anh ba thực ra trước khi điều em về đây anh Trịnh Lương có nói về em đâu có hỏi ý kiến em đâu đây là cấp trên điều về nên em phải về thôi chứ lúc đầu nói thực với anh, em cũng khổ tâm lắm mà anh thấy đấy, hậu quả cô việc em về đây là bây giờ gia đình tan nát anh phó công an huyện nói chuyện cô với chú Đồng thì tôi cũng biết rồi đến tuổi này rồi mà vợ chồng còn bỏ nhau thì chẳng hay ho cái gì Nhưng cô không ở được với chuối là phải. Hơn nữa chuối cứ kiểu này. Thì có ngày tôi sợ rằng chú ấy cũng thành tội phạm mất. Bảy Liêm cúi đầu buồn bã. Chẳng lẽ đến mức ấy hả anh? Anh phó công hoàn huyện nói. Chuối rằng đây trời bạc thế nào tôi biết chứ. Chuối ấy bổ bịch sống với con kim oanh thế nào? Chúng tôi quá biết. Nói thật nha. Mấy năm trước, lúc về tỉnh họp, tôi cũng đã định nói với cô rồi. Nhưng nói mấy chuyện đấy, nếu không đủ chứng cớ... Chỉ nghe thông tin thì không được. Vậy nên tôi không có dám nói. Nhưng chuyện chuối rằng đây chơi bạc, đá gà, nợ nần chúng nó rất nhiều là có. Còn cả thằng Lâm nữa. Tôi rất lo cho thằng Lâm. Em cảm ơn anh. Còn chuyện anh em mình với nhau, em cũng hy vọng anh hiểu cho. Em làm ở đây như thế, vào những lúc khó khăn mà không có anh ủng hộ em thì làm sao em làm được? Ví dụ như chuyện bắt gà của dân đi chơi đá gà, em nhớ là lúc em đề xuất, cả huyện có ai ủng hộ đâu, chỉ có anh là cương quyết ủng hộ em. Sau này, em có biết là anh lên tận bí thư huyện để giải thích việc này giúp em? Anh phó công an huyện cảm động. Bây giờ có việc này, tôi sợ rằng bọn trùm đá gà không để cho cô yên đâu. Cô đã triệt nguồn sống của cả hai phía, bọn Thạch sang trùm nốt cầm tức cô lắm, vì không có khách sang chơi. Còn bọn nghiện chơi đá gà cũng cầm tức cô lắm. Vì bao năm nay, họ có cái thú chơi như vậy, sống bằng nghề cờ bạc như vậy. Thế mà bây giờ, cô lại đi triệt đường làm ăn của chúng nó như vậy, thì thế nào chúng nó cũng tìm cách trả thù. Tôi đề nghị cô như thế này. Từ nay cô đi xuống thăm dân, thì ít nhất phải đi với tổ cảnh sát ba người. Đích thân tôi sẽ chọn những cậu giỏi võ nhất, tình nhạnh nhất. Họ sẽ mặc thường phục đi cùng cô. Bảy liêm cười. Chắc là anh mới nghĩ ra phải không? Anh phó công an huyện nói. Không. Tôi nghĩ từ mấy hôm nay rồi. Mấy hôm trước tôi sang trao đổi với đồn công an bên kia. Thì thấy sòng bạc không có người chơi. Tôi đã nghĩ thế nào chúng cũng dở trò gì đó với cô. Và vừa rồi, cậu Hùng ở dưới trại giam gọi điện cũng nói ra những lo lắng của cậu ấy. Tôi thấy rằng bây giờ không thể coi thường được. Bỏ tội phạm thì càng ngày càng manh động, liều lĩnh. Cô thấy rồi đó. Vừa rồi, mấy ông giám đốc tỉnh Rồi chỉ huy cảnh sát bị bọn chúng đặt thuốc nổ ở nhà. Bọn tội phạm bây giờ nó có biết sợ là gì đâu. Rồi bọn buôn ma túy cũng vậy. Chúng nó buôn hàng chục ký. Dù biết là chỉ cần buôn một bánh, chỉ cần 350 gram thôi là đã bị tử hình. Nhưng nếu có buôn đến 35 ký thì cũng tử hình. Đằng nào cũng chết, nên chúng chống trả quyết liệt. Mình dồn nó vào đừng chết, thì nó cũng phải nghĩ mưu nghĩ kế dồn mình vào đừng chết chứ. Bảy Liêm suy nghĩ một lát rồi nói. Điều này em hiểu anh ạ. Bây giờ có cách nào để mình vận động thuyết phục họ không? Không có cách nào. Ở Campuchia, họ coi việc mở casino là một ngành nghề kinh doanh. Chúng nó kiếm được rất nhiều tiền từ những casino này. Để nói bên ấy ngăn chặn bớt hoặc giúp mình phát hiện tội phạm thì là điều không thể. Còn trong nước, có rất nhiều người sang chơi, cũng là muốn kiếm trác một chút nhờ máu đỏ đen. Chứ có phải là sang chơi giải trí đâu. Tôi chẳng tin qua đến sòng bạc để giải trí cả. Lần đầu thì muốn thử vận may Đến khi thắng được Thì nghĩ mình sẽ may mãi như thế à, Cũng khó thật Theo em nghĩ đợt này số người sang chơi ít dần Dù là bằng những biện pháp hành chính Anh em mình vất vả quá Suốt ngày đêm đi canh gác Chặn các đường tiểu ngạch, đường mòn Nhưng mà sức lực đâu ra mà cứ làm mãi như thế này Công tác vận động quần chúng Cũng đã khá hơn nhiều Nhưng với những đối tượng cộng cán Những kẻ chuyên tìm cách đưa người qua bên kia đánh bạc thì mình chưa chỉ được đám nào ra hồn. Em nghĩ tới đây em phải về báo cáo công an tỉnh. Bên cạnh chuyện giáo dục, vận động, bà con không sang bên kia đánh bạc, thì phải mở vài chuyên án, đánh thẳng vào những băng nhóm tội phạm có tổ chức, chuyên đưa người sang bên kia chơi bạc. Coi như vậy thì mới bền được anh ạ. Anh phó công an huyện nói. Tôi đồng ý. Cô cứ làm đi. Ở công an huyện này có 110 cán bộ, chiến sĩ, kể cả cô nữa là 111 người. 111 người cán bộ chiến sĩ chúng tôi Sẽ ủng hộ cô hết mình Bảy Liêm cảm động Em cảm ơn anh Chiều thứ bảy, Đồng tự lái xe Camry đến khu nuôi gà Ở ngoại ô thành phố Lúc này ở trong trại gà có Tiệp Tường và hai gã đệ tử Chúng đang xoa so bóp cho mấy chú gà trọi mới nhập về từ Mỹ Vừa chăm sóc cho gà Tiệp vừa nói với Tường Ai, kiểu này tôi nghe mình chết nói đến nơi rồi bây giờ không đi đá gà được, chẳng lấy đâu ra tiền mà xài nữa. tưởng nói, bao nhiêu thằng chơi gà đều chết hết. bà bảy liêm nghĩ ra cái ngon võ ghê quá, không ai làm gì được bà ấy. tiệp nói, ai làm gì được? bây giờ bái là trưởng công an huyện, bà ấy nghĩ ra cách này lại được người dân ủng hộ. đầu tiên mấy đứa nhà báo còn nói thế này thế khác, chứ bây giờ thì đồng loạt khen rằng cách làm hay, để chống cờ bạc, chống đá gà. nghe nói là bộ công an còn cho đoàn về học tập, để phát triển sang các tỉnh khác nữa. Tường cười, <cười> Bà ấy ghê thật đấy thằng Nam ông Đồng không chịu nổi nên phải chê tay Tiệp bị môi Mày biết cái cốc khô gì Chẳng qua lắm đồng dính vào con kim oanh Còn ấy là con mà nữ Ông ấy tan cửa đất nhà là bị con này Tường cười đều cáng Không hiểu đến một ngày ông Đồng Ông biết chuyện con oanh ở với thằng Lâm thì sẽ như thế nào Liệu ông ấy có dám giúp súng bắn chết con mình không Hay là bắn chết con oanh không Tiệp nói Ông Đồng trong mặt hèn hèn thế thì dám bắn chết ai Ông này trông thế thôi Nhưng là người nhu nhược Ngày xưa ông ấy vốn là người tử tế lương thiện Nhưng khi có tí chức tí quyền Có tiền thì dừng mỡ Rồi cơ bạc Bọn mày phải tính kế thế nào đi Anh em mình cuối cùng chẳng có xu cốc nào cả Vừa lúc ấy có tiếng còi xe Nhận ra tiếng còi xe của Đồng Tiệp vội vàng chạy ra mở cửa Đồng lái xe vào rồi buồn bã đến nhìn đàn gà Hôm nay mấy con gà thế nào Tiệp nói Anh à, gà thì thừa sức rồi Bây giờ mà cho mấy con này đi đá Không có con gà nào chịu được Vì chúng nó đang chất chứa sức mạnh Trong từng đường gân thứ thịt Đồng nói Ta cũng nhớ đá gà quá Nhưng đi sang bên kia thì khó lắm Hay là bây giờ mình tổ chức đá gà ở đây Nghe đồng nói như vậy Tiệp nói Ơ nhỉ, tại sao mình không tổ chức ở đây nhỉ Mỗi ngày chỉ đá 2-3 trận thôi Và đá thật kín Làm mà Mỹ lên thì chết Mình sẽ gọi đám có máu mặt đến đá Được, chúng mày tính đi Làm thế nào để không ai biết mình tổ chức đá gà trong này Mày chỉ chọn những thằng có máu mặt thôi Đồng nói. Tiệp nói tiếp. Hey, ông anh khỏi phải lo. Ngày mai em sẽ tổ chức luôn. Làm một hai trận lấy hên đã. Đồng đi loanh quanh chuồng gà. Đổ bao nhiêu tiền của vào cái đám gà này. Giờ lại không được đá. Giống này thì có thịt mà ăn được đâu. Mười mấy triệu một con chứ ít gì. Tiệp cười đều. Hey, cũng là tại bà chị nhà anh nghĩ ra mưu ác quá. Không hiểu là bái còn làm trò này đến bao giờ nữa. Thảo cũng chịu. Cũng càng đấy. bái đang được tỉnh huyện ủng hộ lắm. Bỏ phiếu quy hoạch phó giám đốc bà ấy có số phiếu cao nhất Nghe nói là mất đúng một phiếu của bái Tiệp lắc đầu Ghê thật đấy Bà chị mà đến phó giám đốc Ôi giời Lúc đấy ông anh lại đến báo cáo Khéo chị ấy để làm phó giám đốc phụ trách cảnh sát giao thông Có việc gì là bắt thượng tá đồng lên báo cáo Lại bắt đứng nghiêm một góc thì Đừng bực mình Thôi đi mày Làm gì có chuyện đấy Mà cuộc đời cũng chẳng biết thế nào Sao hôm nay ông anh lại đi một mình Chiều anh đâu Tiệp hỏi Nó ở nhà Tao lên bàn với chúng mày chuyện mở trường gà ngay trong khu này một lát thôi. Cứ làm đại đi. Cố gắng tổ chức ngày đá khoảng dăm trận thôi. Nhưng nhớ là đừng cho đám bình dân vào chơi. Mày báo cho bọn Sài Gòn ấy. Dân đến chơi vài triệu, vài trăm ngàn thì bỏ bèn gì, không chơi thì thôi. Đánh quả nào, thì phải thật đậm quái. Dạ em hiểu. Buổi sáng, tại khu nuôi gà bắt được, bà Liêm đứng xem mấy anh cảnh sát đang cho gà ăn. Theo lịch thì có những người đến nhận gà về. Một người đàn ông vào ghi sổ rồi nhận lại ba con gà. Vừa ôm gà ra đến cửa, nhìn thấy bảy liêm, ông ta dừng lại. Chị Bảy à, tôi có chuyện muốn nói với chị một chút có được không? Chào anh Lũy. Dạo này thằng nhà anh, cái thằng hôm trước cấp cứu ở bệnh viện sức khỏe thế nào rồi? Lũy nét mặt đang hầm hầm bỗng dịu lại khi thấy bảy liêm nhắc đến con mình. Dạ thưa chị Bảy. Đúng là hôm ấy nếu không có chị cho ô tô đưa đi cấp cứu kịp Thì thằng bé nguy mất Bây giờ cháu cũng ổn rồi Bảy Liêm nói ah, Anh Lũy ạ Tôi nghe nói thằng cháu nhà anh học rất giỏi Đời anh em học hành đã lỡ cỡ không ra gì Thì cố đầu tư cho nó Năm nay nó thi đại học có phải không anh Vâng Anh định cho nó thi trường gì Nó nói sẽ thi đại học nông nghiệp Sao lại thi đại học nông nghiệp Thằng nhà tôi nó lạ thế đấy Nó cứ nói rằng nhà mình đồng đất mênh mông như thế Mà tại sao lại vẫn cứ nghèo ấy là vì không biết làm ăn Không biết nuôi chồng Vậy nên nó quyết tâm đi học đại học nông nghiệp để về làm giàu Trời ạ Sao nó lại nghĩ ra được điều mà người lớn không nghĩ ra vậy nhỉ Thằng bé giỏi quá Khi nào anh nói nó đến gặp em nhé Cứ nói là đến gặp cô Bảy Liêm Lũy ngạc nhiên Nó gặp cô để làm gì Anh hay nhỉ Đó là việc của em với nó Không phải việc của anh Giờ anh nhận mấy con gà này về Nhưng theo em là anh đừng sang bên kia đá gà nữa Hôm trước chị ấy đến đây Anh có biết chị ấy nói gì không Lũy dầm mặt xuống Tôi không biết Chị ấy đến cảm ơn em đấy Chị ấy nói rằng nhớ em giữ gà của anh Mà mấy ngày anh không đi đá gà Bình thường anh đi đá gà có lần nào được tiền mang về đâu Khi nào thắng nhiều thì lại nhậu lắm Chẳng được tích sự gì Thằng con học hành giỏi thế Nó lại có trí như vậy Anh về khuyên nó học hành cho tử tế Rồi nói nó đến đây gặp em nhé Em sẽ có cách giúp nó Thực ra lúc đầu Lũy muốn gây sự với bảy liêm Vì cô không cho mang gà sang biên giới. Nhưng thấy Bảy Liêm nói chuyện như vậy thì lại dịu xuống. Lũy lý nhí. Cảm ơn cô Bảy Liêm. Thôi chào cô Bảy, tôi về nhé. Lũy đi rồi Bảy Liêm mỉm cười. Bảy Liêm hỏi anh cảnh sát. mấy hôm nay qua đến chửi bới nữa không? Hồng đáp. Thưa chị Bảy, không có ạ. Ngày nào cũng có mấy bà qua đây cảm ơn. Cứ đòi đến cảm ơn chị Bảy vì đã cứu giúp gia đình họ. Ai, khổ thế chứ. À, em hỏi điều này. Chị Bảy đừng giận em nhé. Có gì mà chú phải vòng vo thế? Đã nói đâu mà tôi giận hay là không giận? Em nghe nói là anh Đồng cũng mê đá gà lắm. À, chuyện đấy thì cả tỉnh này biết. Nhưng thế bảo anh ấy cũng giàu vì đá gà, thắng nhiều trận to lắm. Bảy đêm thở dài. Nói thật với chú, ngày ông ấy sang đây đá gà chơi bạc, tôi có bao giờ hỏi đến đồng tiền của ông ấy đâu. Nghĩ cũng buồn, nhà cửa đang êm mấm, bỗng nhiên tàn nát chỉ vì cờ bạc, mang tiếng là cán bộ công an. Các chú cố gắng chăm sóc đàn gà của họ cho tốt. Nói vậy thôi. Người dân người ta nuôi được con gà đi đá thế này vì đam mê đã đành. Nhưng họ cũng coi con gà như con cái ấy. Chỉ phải yên tâm, em biết mà. Em nói thật là em cũng là dân máu chơi đá gà lắm. Nhưng thôi lâu rồi. Ngày xưa còn nhỏ em cứ theo ba mang gà đi đá. Nhưng chỉ là ngày Tết thôi. Ngày thường thì không có chuyện đi đá gà. Tại quán cà phê trong casino của Thạch Sang. trùm nốt, heng và thạch sang thạch luông ngồi uống cà phê trung núp buồn bã à, tình hình này thì đến về đóng cửa casino thôi thạch luông nói cách đây mấy tháng đã bàn đến chuyện đóng cửa rồi nhưng giờ đóng cửa thì hai cái casino này để làm gì nếu đóng cửa thì chỉ còn cách đem tòa nhà này cho thuê làm nhà trọ thạch sang nói trọ thì cũng có ai vào đây trừ người việt nam sang chơi bạc rồi ở lại chứ người campuchia thì đến đây làm gì hèn nghiến rằng Không ngờ con mụ bài liêm này ghê gớm tật. Cứ nói đàn bà hiền lành, nhưng coi mụ này còn cao thủ hơn khối lão." Trùng Lâm nói. "Người của tao ở bên kia cho biết bài giàu này được dân yêu lắm, đàn bà cũng yêu, đàn ông cũng yêu, thế mới chết mình chứ." Thạch Sang nói. "Nhà này có vợ hoặc chồng vào casino đi đá gà, nay không đi được nữa thì người dân nó chẳng khoái thì sao nữa?" Thạch Luông nói. "Đã thư mình gửi hôm trước xem ra không có ý nghĩa gì với mụ ấy cả." Hằng nói. Mỗi đã dồn mình vào đường cùng thì có lẽ mình cũng phải ra tay. Nếu cứ để thế này thì tan cơ nát nghiệp mất. Trung Nop nói. Mình định ra tay thế nào? Chỉ ít ra cũng phải làm cho mỗi ấy biết ngăn cản đường sống của tụi mình, thì mỗi ấy cũng không có đường sống. Cả bọn hiểu ngay ý tứ của heo thạch sang ủng hộ, Đúng đậy Có lẽ phải dằn mặt mỗi thôi. Trung Nop nói. Tao đồng ý. Nhưng chỉ nên để cho mỗi một bài học, không nên quá tay. Mày có người ở bên ấy à? Đệ của em bên đấy thiếu gì? Em chỉ cần một cú điện thoại chúng nó sẽ xử lý được Hàng nói Mày nói chúng nó làm đi Hàng lập tức gọi điện thoại cho một gã nào đó giọng trịnh thượng Mày đang làm gì thế Sao giờ này vẫn còn ôm gái ngủ à <cười> Rồi tao biết Bây giờ thế này nhá. Bọn ta muốn mày làm thế nào Cho bà Bảy Liêm đi viện chừng đôi ba tháng Không thì cũng 15-20 ngày Được không Gã kia nói ấy chết đụng vào bà này không đùa được đâu Thế thì tao mới nói đến mày Không thì nói làm gì đầu dây đằng kia ngần ngừ một lát rồi nói Được rồi cho tôi một tuần đi Hàng nói Sớm một ngày thì mày có thêm một ngàn Vậy thì vụ này là bao nhiêu Gã kia hỏi Cũng như các vụ khác thôi Do tính chất đặc biệt vụ này sẽ cho chúng mày năm ngàn đầu dây đằng kia nói Sao giờ này keo kiệt thế Đụng vào trường công an huyện mà chỉ có giá bèo thế thôi à Này thằng em Mày học được cái lối cỏ kè đấy từ bao giờ đấy Tao đã bao giờ để mày thiệt đâu gã kia vội vàng đổi giọng đùa tí, em mà làm tử tế Thì ông anh phải thưởng đấy nhá Tao đã nói rồi, sớm một ngày thì mày có thêm một ngàn Bớt số máy này đi Nói rồi hăng tắt máy Quay sang nói với trung nốp nó sẽ làm ngay đấy Trung Nốp hỏi Thằng nào ở bên đấy mà mày ra lệnh cho nó ngọt thế Hay hăng cười Bao năm nay em làm vệ sĩ cho anh Em cũng biết là phải có người để nhờ vào lúc khó khăn Thạch sang có điện thoại Gã nghe máy rồi nói Thế à, được rồi Chúng mày cứ thử xem thế nào, rồi báo cho tao biết. Cụp máy, Thạch Sang nói với Trung Nốt. Ông Đồng mở trường gà rồi. Trung Nốt nói, mày điên à? Giờ lại dám mở trường gà bên đấy. Thạch Sang nói, người của tôi bên đấy cho biết. Ông ấy giao cho bọn thằng Tiệp, thằng Tường mở trương gà. Nhưng chỉ chọn những người nhiều tiền máu trời thôi. Bọn có con thì không cho vào. Trung Nốt thở dài. Hơi... Ông ấy làm sao thế nhỉ? Đang là trường phòng cảnh sát giao thông mà lại đi mở trường đá gà. Công an lại để yên cho. Thạch sang cười Khi cần tiền, uống lên vì thiếu tiền Quẫn vì tiền thì người ta dám làm mọi việc đấy Trung nốt nói Ông này thì làm gì mà đến mức quẫn vì tiền Thạch luôn nói với vẻ hiểu biết Có gì đâu Ông ấy chơi cờ bạc quen rồi Lại rất mê đá gà Không có thì nhớ Thứ hai là ông ấy đầu tư vào đàn gà khá nhiều Vừa rồi cũng thắng tương đối Từ bỏ là hơi khó Một lý do nữa là ông ấy luôn muốn làm vui lòng con Kim Oanh. Muốn làm vui lòng con đấy thì chỉ có cách cung phụng cho nó thật nhiều tiền. Tiền cho con đấy thì có dùng máy in cũng không đủ cung cấp cho nó. Trung nốp gật đầu. À, đúng thế thật. Thôi, anh em mình đã nói với nhau rồi. Giờ phải dựa vào nhau mà sống. Nếu tìm được khách mua lại casino, thì có lẽ tôi sẽ bán trước. Rồi dồn vốn vào làm với anh. Thạch Giang lắc đầu. Tôi càng lắm. Thôi, để cho tôi bán trước. chung nốt nhíu mày rồi cũng đồng ý. Cũng được. Chỉ có điều là đừng bán mạt quá, mang tiếng ra. Buổi tối, Bảy Liêm xuống một cụm dân cư để họp với những người đàn ông hay nhậu nhẹt đánh vợ. Tại hội trường của Ủy ban xã, có khoảng 20 người, tuổi từ 30 đến 50, đang ngồi hút thuốc lá Thấy Bảy Liêm vào, trường công an xã giới thiệu. Thưa các anh, các chú, hôm nay tôi xin giới thiệu với các anh, các chú, chị Bảy Liêm, trường công an huyện, xuống có đôi điều muốn nói chuyện với các anh Một ông xua tay, à, có chuyện gì đâu, tụi tôi tự biết là tụi tôi hay đánh vợ hay nhậu xỉn, bắt được thì bắt đi. Nghe đàn bà con gái nói lại nhải chịu không tấu. Anh trưởng công an xã nói nhã nhặn. được rồi, chị Bảy Liêm nói chuyện với các anh xong, các anh có ý kiến gì thì cứ phát biểu. Bảy Liêm vào phòng họp nhìn mọi người bằng ánh mắt bình thản. Thưa các chú, thưa các anh, hôm nay tôi muốn được gặp các chú các anh, chỉ để nghe một điều thôi. Sau đó nếu các chú các anh thích Thì tôi nói chuyện tiếp Không thì tôi về luôn Có được không Nghe Bảy Liêm nói như vậy Một anh cỡ chừng 30 tuổi nói Chị Bảy nhớ nhá, Chị Bảy chỉ hỏi một câu thôi Rồi giải tán. Bảy Liêm nói Tôi có bao giờ làm sai đâu Tôi hỏi một câu Mọi người trả lời xong thì về Một anh khác nói Rồi Chị bà hỏi đi Bảy Liêm nói Tôi uống rượu cũng tốt đấy Nếu đâu uống rượu với các anh ở đây chưa biết ai sẽ thắng ai nếu bây giờ tôi nhậu xỉn tôi lại đánh chồng thì gai nhỉ mọi người cười ồ lên một anh nói ở đây đã có bà đánh chồng rồi đấy bà ấy đánh ông ấy gãy cả xương sườn chỉ bà ấy biết rồi con gì chuyện đấy tôi biết tôi biết đúng rồi bà ấy đánh ông chồng vía mấy suốt ngày đi nhậu rồi về đánh bà ấy và con gái chuyện ấy dẹp đi bây giờ tôi muốn hỏi các anh một câu tại sao các anh nhậu xỉn rồi về đánh vợ mọi người nghĩ kỹ đi Rồi trả lời Mọi người im lặng hồi lâu Bảy Liêm chỉ một anh Mời anh Anh nói cho tôi biết tại sao anh nhậu xỉn rồi đánh vợ Ngày anh đánh vợ Tối anh muốn trễ chiều anh Thì anh làm thế nào Cả đám đông lại cười ồ lên Một ông nói Thằng này thích lúc nào thì đè nghiến vợ ra chứ làm gì phải hỏi Anh chàng kia đỏ dừa mặt nói thật với chị Bảy tôi cũng biết hay gì Cái chuyện đánh vợ Nhưng còn vợ tôi nó lắm mồm lắm Khi có chuyện gì trong gia đình Dạ nó cứ nói thẳng vào mặt tôi thì còn nghe được Nó cứ lầu bầu lầu bầu mỉa mai móc máy Rồi rỉa giói thì ai mà chịu được Thế chị ấy nói gì anh như thế nào Anh ta dài giọng Chị phải nghe xem như thế này có chịu được không Nó lại bảo tôi rằng Đi làm như thế tôi đẹp trai Tôi đơn hay ca vọng cổ mùi Nên thiếu gì con gái theo Rồi thì vợ ở nhà là chân đất mắt toét, Ngày nào nó cũng nói cái giọng như thế Thì ai mà chịu được Thế có đúng chị ấy nói như vậy không Dạ đúng Được rồi nếu chị ấy nói như thế anh đánh là phải mọi người há hốc miệng ra anh kia lắp bắp chị nói tôi đánh vợ là phải bảy liêm cười đúng là kiểu phụ nữ cứ nói năng lẻm bèm thì khó chịu lắm nhưng nói thế thôi anh phải biết tính vợ mình như thế anh đánh vợ tối lại chui vào ngủ cùng thì còn ra cái gì nữa nhưng tội cô ấy nói mỉa mai móc máy thì chú cứ để đấy tôi sẽ gặp nói chuyện cô ấy vẫn còn nói thì chú cứ để tôi tôi sẽ tát cô ấy Anh chàng khoái quá, <cười> nếu được chị Bảy dạy dỗ như thế thì tôi rất biết ơn. chị Bảy đã nói như vậy, tôi hứa, từ nay tôi không bao giờ đánh vợ nữa. Nó mà nói láo với tôi, thì tôi sẽ kêu lên chị Bảy. Bảy Liêm nói, anh cứ lên gặp tôi, tôi sẽ xuống chị cô ấy. Vừa lúc ấy, vợ anh chàng đó ở ngoài cửa chạy vào. Chị Bảy đừng tin lời anh ấy, anh ấy cũng chẳng hòa đi thoá lắm. Đi làm đồng mà cũng ca vọng cổ ngoài đông, người ta làm chẳng được lại còn đi ca vọng cổ. Bảy Liêm nói, cô không biết là người ta ca vọng cổ để quên đi nỗi mệt nhào quả. lẽ ra cô phải ra hát cùng với chú ấy chứ cả đám đông xôn xao chị bảy nói phải quá nếu cả vợ cả chồng cùng hát vọng cổ thì có nói gì nữa người phụ nữ ngượng nghịu không nói thêm gì Bảy liêm nói tôi với chú ấy cam kết với nhau rồi nhé nếu cô còn nói mỉa mai chú ấy thì chú ấy sẽ lôi cô lên công an huyện tôi sẽ đánh cô đấy thưa chị bảy em hứa là em sẽ không nói anh ấy nữa nhưng anh ấy mà còn đánh em lần nữa thì em xin chị bảy là em xin ly dị luôn Coi anh ấy sống được với ai, liệu có đứa nào nó chịu nổi cái thứ chồng như thế không? Được, tôi đồng ý. Câu chuyện giữa Bảy Liêm và mấy ông chồng diễn ra rất vui vẻ. Cuối cùng Bảy Liêm nói, Bây giờ, những ai hứa với tôi, từ nay không đánh vợ nữa thì giơ tay lên coi. Những canh thầy ngập ngừng giơ lên, rồi cuối cùng tất cả đã giơ tay lên. Bảy Liêm nói, Các anh hứa rồi đấy nhé. Ngày mai, tôi sẽ thông báo tin này cho cả huyện biết, tên những người ở xã ta cam kết không đánh vợ. Các chú, các anh có đồng ý không? Một ông già năn nỉ. Thôi, chị Bảy à, chúng tôi hứa với chị từ nay không đánh vợ nữa ở đây thôi. Chị Bảy lại đọc tên chúng tôi cho cả huyện nghe thì nhục chúng tôi quá. Có gì mà nhục. Nhưng nếu các anh không thích thì tôi sẽ không đưa lên nữa. Chúng ta là người lớn, phải quân tử, nói với nhau một lời là phải giữ lời. Nếu ai không giữ lời, đánh vợ nữa là tôi đến phụ giúp vợ các anh đánh lại đấy. Nếu đánh nhau, thì các anh ở đây chưa chắc đã đánh lại nổi tôi đâu. Một đồng nói, chúng tôi biết tài võ nghệ của chị bài rồi, chị cứ yên tâm, tôi đã hứa là như dao chém đá. Cuộc họp kết thúc, Bảy liêm chạy xe máy về. Huynh Sơn Đồng đang nằm ngủ bên cạnh Kim Oanh, mỗi người quay sang một bên, thì bỗng có tiếng trung điện thoại. Kim Oanh tỉnh giấc ngay, vội vàng vô lấy điện thoại và lào bầu. Giờ này mà vẫn còn con nào gọi thế này. Đồng cũng đã tỉnh, em nghe xe máy đây. kim Mai nhìn số máy đến có tên là con gái thì đưa máy cho đồng này con gái yêu gọi đây này ngớp giờ này mà còn nhớ đến cha đồng ra hiệu cho kim Anh im lặng rồi nghe máy con đây à bà đây tiếng phương liên nói trong nước mắt bà ấy má bị tai nạn đồng ngồi dậy tai nạn ở đâu bị làm sao phương liên nói má đi họp dân về bị bọn lưu manh hành hung gây tai nạn má bây giờ đang ở đâu phương liên nói đang cấp cứu ở bệnh viện huyện ạ Còn nặng không Bác sĩ nói cũng nặng ạ Con đang ở đây với má Má vẫn chưa tỉnh Còn cứ ở đấy Bà sẽ xuống ngay Đồng cúc máy Rồi mội bằng thay quần áo Kim Anh lầu bầu Sao đây Bà chị bị tai nạn à Ừ Thấy nó nói là Bi bọn Lưu Manh giở trò Kim Anh bĩu môi gớm. Cả gầm các bà công an Có khi đi nhậu say về Rồi bị tai nạn Lại dựng chuyện đồ tại Lưu Manh Cũng là một cơ hội Để đánh bóng tên tuổi đấy Đồng bực mình Em có im đi được không Anh nói cái kiểu gì thế kim anh nổi nóng bật dậy vâng vợ anh thương yêu lắm thôi đi với bà ấy đi tôi đi về đây. nói rồi kim anh cũng dậy mặc quần áo rồi mở cửa đi về đồng bực mình nên cũng không nói thêm câu nào đồng vừa lái xe đi được một đoạn thì gọi điện cho trực ban phòng cảnh sát giao thông này có cậu nào đấy không sĩ quan trực ban nói báo có anh anh em trực ở đây đầy đủ ạ ừ cậu nói cậu nào chuẩn bị lái xe đưa tôi về huyện nhân hòa bà bài liêm bị tai nạn ôi thế ạ chúng em chưa thấy công an huyện báo gì Anh đang ở đâu? Để em nói anh em đưa xe đến. Được rồi, tôi sẽ đến phòng. Khi đồng lái xe đến phòng cảnh sát giao thông thì hai sĩ quan đã đứng chờ ở cửa. Một anh nói, anh để em lái. Lúc này anh phải bình tĩnh. Đồng thở dài. Không biết tai nạn kiểu gì. Bà này từ xưa đến nay chạy xe cẩn thận vô cùng đấy. Báo công anh, chúng em đã hỏi trực ban công an huyện rồi ạ. Dưới đó báo không phải là tai nạn giao thông. Chỉ bày bị bọn côn đồ đâm xe. Có chắc chắn không? Báo công anh chắc cặn Công an huyện đang cử người xuống hiện trường để thu thập chứng cứ Còn chị đang cấp cứu ở bệnh viện huyện Từ tỉnh xuống huyện không xa lắm Nên chỉ mất khoảng 30 phút Đồng đã đến nơi Đồng chạy thẳng vào bệnh viện với dáng vẻ vội vã Vào đến sảnh Thấy một số cán bộ công an huyện đang ở đó Đồng hỏi anh phó công an huyện Nhà tôi nằm ở đâu Anh phó công an huyện đáp Báo cáo anh chị đang nằm cấp cứu ạ. Đồng bước vào phòng cấp cứu Thấy vợ đang nằm thêm tiếp Tự dưng trong lòng Đồng thấy giấy lên một nỗi xót xa ân hận. Các bác sĩ đang đứng quanh giường bệnh giãn ra để Đồng bước vào. Đồng đắn tay vợ, em ơi, anh đây. Bảy Liêm vẫn nằm thiêm thiếp, rồi bỗng Bảy Liêm kẽ mở mắt, nhìn chồng, rồi nhìn con gái. Em bị đau thôi, không sao đâu. Lúc này Đồng mới hỏi các bác sĩ, nhà tôi bị thế nào? Chị bị tai nạn, nhưng may mà đội mũ bảo hiểm tốt nên ở đầu không có vấn đề gì. Chúng em đã cho chiếu chụp rồi. chỉ bị gãy xương sườn và bị choáng thôi đồng thở giãn ra tai nạn à tai nạn thế nào một sĩ quan trả lời báo cáo anh theo các nhân chứng là mấy người đi đánh ống lươn thì có bọn đi xe máy đằng sau lao đến đạp vào xe của chị công an huyện đang triển khai các biện pháp để truy lùng chúng đồng nói với anh phó công an huyện cảm ơn các anh tôi biết là nhà tôi làm trên này đã đề ra nhiều biện pháp cứng rắn nên chắc là bọn lưu manh ở trên này đã dở trò đây đề nghị các anh đừng đưa thông tin lên báo chí một Nhưng lúc này ở ngoài cổng bệnh viện đã có khá đông bà con đến và đòi bào thăm cô bảy. Đồng ra nói với bà con. Thưa bà con cô bác, nhà tôi bị tai nạn, gãy xương sườn, nhưng vẫn tỉnh táo. Hiện nay anh em công an huyện đang truy tìm thủ phạm gây ra vụ tai nạn này. Bà con thông cảm để cho các bác sĩ đang cấp cứu nhà tôi. Xin cảm ơn bà con. Nói rồi, đồng chắp tay vái một vái, rồi quay vào phòng cấp cứu. Mọi người thấy đồng vào thì họ nhìn nhau, xì xào bàn tán. Một người nói, đây là chồng cô bảy đó. Nghe nói hai vợ chồng bỏ nhau rồi mà Người khác nói Bỏ nhau thì bỏ Nhưng bây giờ vợ cũ bị như thế Thì cũng phải đến thăm hỏi chứ Đêm hôm đó Đồng ngồi bên cạnh bảy liêm với dáng vẻ thương cảm Đồng cứ nắm tay bảy liêm Có lúc lại thầm thì Em à, tha lỗi cho anh Đừng giận anh nữa Bảy liêm trong cơn đau nửa mê nửa tình Thôi, anh đừng nhắc lại làm gì Thấy bà tình cảm với má như vậy Phương Liên cũng vui vẻ hơn. Ba về nghỉ đi. Con ở đây trông má. Nghe nói các bác sĩ đã chuẩn bị phòng bên rồi. Con sang nghỉ đi. ba ở đây với má. Sáng hôm sau, Đồng về trụ sở công an huyện. Anh phó công an huyện nói với Đồng. Mấy hôm trước, chị đã nhận được thư đe dọa. Chúng cũng đã bắn tin là nếu chị còn cho bắt gà của bọn cờ bạc, thì chúng sẽ dở trò. <cười> Nhưng chị bảy không tin. Chị nghĩ rằng không bao giờ dân lại hại mình. Nhưng đúng là dân có hại đâu. Bọn cờ bạc mới là lũ gây chuyện. Đồng quay lại bệnh viện gặp các bác sĩ. Nhà tôi bị thế này thì có cần đưa lên bệnh viện tỉnh không? Một bác sĩ trả lời: Dạ, tùy gia đình thôi. Theo chúng tôi thì không cần thiết. Chúng tôi đã cho chiếu chụp rồi. Chỉ có một xương sườn bị dạn chứ không bị gãy. Chỉ cứ nằm đây vài ngày là ổn thôi. Anh cứ yên tâm. Nếu có gì thì chúng tôi sẽ thông báo ngay. Một bác sĩ khác nói. Anh xem, bà con đến gửi tiền rồi trái cây, bánh trái ngập cả một bàn kia kìa. Đồng quay sang phòng cấp cứu, thì đã thấy có hai cô sĩ quan của công an huyện, đang đếm phong bì của người dân đến thăm hỏi bài liêm. Đồng nói, cảm ơn các em, nhưng tiền bà con gửi đến, các em nhớ vào sổ sách cẩn thận, rồi đưa vào quỹ từ thiện của công an huyện. Chê bảy đau thế nào thì đã có công an huyện lo. Một sĩ quan nói, dạ thưa anh, đây là bà con gửi riêng cho chị ạ. Đúng là bà con có tình cảm, cho nên gửi riêng cho nhà tôi. Nhưng nhà tôi ở đây thì đã có công an huyện lo, đã có các chế độ của lực lượng công an. Tiền bà con gửi là tấm lòng của họ, mình cứ đưa vào quỹ từ thiện thì tốt hơn. Còn bánh trái, trái cây thì nhà tôi quan được đâu. Các em mang về cho các cháu ở nhà trẻ của công an huyện. Khi Huy đồng ra rồi, một cô sĩ quan nói: cứ nói ông đồng thế nọ thế kia, ông ấy cư xử thế này thì cũng là người tốt quá, còn gì? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng theo dõi hết tập 12 của cuốn tiểu thuyết Quỷ Án. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 13. Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.